Đối với người đã từng giúp đỡ mình Cũng tuyệt đối không quên Ngoài ra Vong linh vị diện bị chúa tể tự mình phong Ấn Đi đến đó rất có thể phí công vô ích Không thể nào làm Na và con gái thi vu vương sống lại Đi đến vô tận Hải Dương Có lẽ còn có thể nhờ lôi mông đại nhân hỗ trợ Để thiên cô ra tay phá giải phong Vẫn ở vong linh vị diện, hoặc là mở một vị diện thông đạo Như vậy sẽ đạt được hai điều, vừa có thể báo đáp sự trợ giúp của lôi mông, vừa có thể nghĩ cách tiến vào vong linh vị diện. Vô tận hải dương rất xa xôi, cho dù là tổ vũ đế giang ngay lập tức cũng không thể nào đến kịp. Dọc theo đường đi không ngừng nghỉ, thi thoảng nuốt vào sinh mệnh nước suối bổ sung năng lượng, thậm chí thông qua không gian vu tháp trở lại huyết hải nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Rồi lại bay đi với tốc độ nhanh nhất Ngay cả như vậy thì 5 ngày sau mới đến được bên ngoài chiến trường Từ xa xa đã thấy một tòa thành hùng vĩ Giết vì vinh dự của trọng tài giả Giết mạnh mẽ đột phá Đánh tan chủ lực của bọn chúng Nhanh còn cách rất xa Dương Lăng đã thấy một đội trọng tài giả bay ra từ trong tòa thành Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Đang điên cuồng tấn công vào trận hình của liên minh Số lượng khổng lồ Cuồn cuồn không ngừng, từ xa nhìn lại giống như đàn ong vỡ tổ. Một tiếng rít rung chơ yêu ép qua đi. Trên không trung tòa thành đột nhiên xuất hiện bốn gã cường giả tuyệt thế và một lão già mặt mày hung ác. Phía sau bọn họ là tinh nhuệ trọng tài giả, thế như trẻ tre, lao thẳng đến đại trận của liên minh. Xem ra, bọn họ dường như có ý đồ phá tan trận hình của đối thủ. Đến đây đi, phái tất cả trọng tài giả ra đi. Giết bốn thủ hộ chiến tướng, giết ma quân đại thống lĩnh, giết đối mặt với đòn phản kích của trọng tài giả quân đoàn. Bên phía liên minh không hề yếu thế, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh không ngừng sông lên, chém giết điên cuồng. Một đám cường giả vây quanh một cường giả mặc chiến giáp màu đỏ sông lên, chặn đường lão giả áo đen mặt mày hung ác. Trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp lớn, trong nháy mắt. Một đám trọng tài già không kịp tránh thoát bị đánh cho cháy đen, bị tinh anh của liên minh nhân cơ hội chém giết, lôi bạo tinh quân, nhìn thấy lão già đầu tóc dối bời, từng luồng điện quanh quẩn toàn than, đang vung tay phát ra vô số tia trước, tàn sát đám trọng tài già, dương lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng hiểu được thân phận của đối phương, chăm chú quan sát thì quả nhiên phát hiện không ít người quen, Lưu lãng kiếm tôn cầm trường kiếm sắc bén trong tay, một mình đấu với một thủ hộ chiến tướng cầm thanh cử phủ trong tay. Trường kiếm vung lên, tạo thành từng đạo kiếm quang sắc bén đánh cho đối phương không ngừng lui lại phía sau. Trường kiếm tròn chưa đến nơi, kiếm khí sắc bén đã lưu lại từng vết cắt trên chiến giáp của đối phương. Đám trọng tài giả ở xung quanh không kịp né tránh bị kiếm khí xuyên thủng ngực, hoặc bị chém thành mảnh nhỏ. Lưu lãng kiếm tôn... Lưu lãng kiếm tôn và lôi bạo tinh quân thể hiện sức chiến đấu của một cường giả tuyệt thế Thì đội trưởng lôi mông cũng không ngoại lệ Cầm thanh hỏa văn kiếm sắc bén trong tay nghênh chiến với ma quân không hơn không kém Ảnh hưởng của cuộc chiến còn lợi hại hơn cả lưu lãng kiếm tôn Bất luận là tinh anh của liên minh hay đám trọng tài giả Tất cả đều phải rời xa chiến trường của hai người Từ xa nhìn lại trọng tài giả quân đoàn và liên minh giao chiến mãnh liệt từng dòng máu đực tuôn ra từng người từng người một không ngừng ngã xuống máu chảy thành sông thay chất thành núi dương lăng không trải qua thượng cổ thần ma đại chiến không biết cuộc chiến giữa liên quân các đại thần hệ và trọng tài giả quân đoàn với các thượng cổ vu sư khủng bố như thế nào nhưng hắn tin rằng không hơn cuộc chiến trước mặt này là bao Kẻ chết trận đều là các cường giả tuyệt thế. Khi trọng tài giả và liên minh chém giết nhau đến mức máu chảy thành sông, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tiến lên, thi triển vũ thuật triệu ra ma thú đại quân trợ chiến, thì trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó, đột nhiên truyền đến một tiếng đàn mở ảo, âm thanh như mơ, giống như truyền từ chín tầng trời, lại giống như truyền từ dưới đất lên, Ẩn chứa năng lượng ba động như có như không Trên bất kể là trọng tài giả hay là liên quân đều trở nên chậm chạp Chiến ý mênh mông cũng biến mất một cách nhanh chóng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 807 Thiên cô, linh hồn công kích trong phạm vi rộng lớn Lợi hại thật, khẽ kêu một tiếng Dương lăng bắt vu cấn Thần thức khổng lồ tàn mát ra không một tiếng động Rất nhanh hắn phát hiện thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ở trong đám mây mù dày đặc. Nữ nhân thần bí mặc một bộ quần áo màu trắng, ngồi trên người con kinh cực điểu, trước mặt đặt một chiếc cổ cầm cổ kính, ngón tay thon dài khẽ đưa lên, tiếng đàn huyền ảo được phát ra. Âm thanh không lớn, nhưng đánh thẳng vào tâm hồn người nghe. Tiết tấu của tiếng đàn càng lúc càng chậm, động tác của hai bên đang giao chiến cũng càng lúc càng chậm. Trong nháy mắt, Cho dù là thủ hộ chiến tướng và đám cường giả tuyệt thế như lưu lãng kiếm tôn cũng không ngoại lệ. Thiên ma cầm. Thiên cô, ngươi là đặc sứ canh giữ thần chi tù lao, trong đầu lưu lại linh hồn lạc ấn của chúa tể. Bất luận là ngươi ẩn núp ở đâu cũng không gạt được chúa tể trí cao vô thương. Bây giờ thần chi tù lao đã bị công phá, lại còn gia nhập hàng ngũ những kẻ vây công lưu tinh tòa thành. Chẳng lẽ... Na không sợ sự trừng phạt của Chúa Tể Sao, không sợ bị hồn phi phách tán sao. Ma quân cầm thanh trường thương màu đen trong tay, lạnh lùng nói với Thiên Cô ở trên bầu trời. Trong các đặc sứ đứng đầu ở Lưu Tinh Tòa Thành, không thiếu cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc, nhưng người thực sự lĩnh ngộ đến mức cao nhất chỉ có Thiên Cô. Nếu như Thiên Cô thật sự cố thủ thần chi tù lao, thì liên minh cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào công phá dễ dàng như vậy. Nếu như Thiên Cô hỗ trợ lưu tinh tòa thành, thì liên minh cũng không thể tấn công vào đến đây, đáng tiếc. Mặc dù biết quan hệ giữa Thiên Cô và Lôi Mông, bản thân cũng đã từng là một thành viên của Lưu Vân chiến đội, nhưng ma quân không thể nào ngờ được rằng Thiên Cô lại dám mạo hiểm gia nhập hàng ngũ của liên minh, không hề do dự đứng ở bên phía đối phương. Chỉ có Chúa Tể đặc sự có thực lực đỉnh cao mới có linh hồn lạc ấn của Chúa Tể ở trong đầu. dựa vào linh hồn lạc ấn của Chúa Tể, bọn họ được truyền thừa một phần cảm ngộ đối với pháp tắc của chúng ta, tu luyện nhanh hơn gấp đôi, thực lực tăng mạnh. Nhưng có linh hồn lạc ấn cũng tương đương không thể nào phản bội được. Cho dù lĩnh ngộ được pháp tắc trung cực, cũng không thể nào loại bỏ được linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể lưu lại. Thiên cô không được. Ma quân cũng không được, khác nhau chính là một người trung thành tuyệt đối, một người mạo hiểm tính mạng đứng về phía hàng. Ma quân, không có tự do, thì cho dù thực lực có mạnh đến đâu thì sống cũng có ý nghĩa gì chứ, thiên cô bình tĩnh nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thời không chi Luân rất đáng sợ, nhưng tiên ni á tình nguyện trở thành vong hồn, cũng không muốn giống như sống như một khôi lỗi. Ma quân chỉ cần chúng ta toàn lực công kích. Các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ, đầu hàng đi, gia nhập hàng ngũ của chúng ta, cùng nhau đoạt lấy tự do của chúng ta, khôi lỗi. Ha ha ha, đầu hàng, dẫn trọng tài giả quân đoàn đầu hàng các ngươi, trong mắt ma quân hiện lên một tai thống khổ, rồi há miệng cười to, thiên cô, ngươi suy nghĩ thật quá đơn giản, dù cho ta nhường đường cho các ngươi, mà cùng đứng về phía các ngươi. thì cũng làm thế nào để đánh bại được chúa tể trí cao vô thương. Ma quân thân là đại thống lĩnh trọng tài giả có thể hô phong hoán vũ ở vô số vị diện. Trong mắt mọi người hắn là người gần đạt đến chúa tể nhất. Đáng tiếc, hắn cũng giống như thiên cô, là một chúa tể đặc sư đứng đầu, nên mặc dù có được quyền uy và thực lực vô thượng nhưng cũng mất đi tự do. Ngoại trừ được chúa tể cho phép, Nếu không cả đời cũng không thể rời khỏi vô tận hải dương. Thiên cô ngồi trên kinh cực điều trầm ngâm không nói. Nhưng lôi mông cầm hỏa văn kiếm trong tay lại từ từ nói. Đánh bại chúa tể rất khó khăn. Nhưng chỉ cần tất cả cường giả tuyệt thế hợp sức lại. Cũng không phải không có bất cứ cơ hội gì. Có một số việc mặc dù biết rất khó khăn. Nhưng không thử một lần. Sao biết rốt cuộc có làm được hay không? Tin tức trọng tài giả quân đoàn và liên quân các thần hệ vây khốn vân trung thành bị tiêu diệt hoàn toàn được truyền ra, khiến cho lôi mông vô cùng mừng rỡ lập tức phát động đại quân công kích, hy vọng công phá được Lưu Tinh Tòa Thành. Pháo đại cuối cùng này không những có ma quân đại thống lĩnh thực lực cường đại, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú, quen thuộc hoàn cảnh của Lưu Tinh Tòa Thành, nếu như có thể khiến cho hán phản lại chúa tể, vậy càng tốt. Nếu chỉ tập hợp tinh nhuệ còn lại của lưu lãng chiến đội, hắn không đủ tự tin để khiêu chiến chúa tể trí cao vô thương, nhưng nhìn thấy sự trưởng thành của ma thần thú hệ, thấy được sự cường đại của Dương Lăng, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng, trả một cái giá rất lớn, chờ đợt trăm ngàn vạn năm qua, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày đó. Năm đó, hắn dẫn theo lưu vân chiến đội mạo hiểm tính mạng để hoàn thành ủy thác của thượng cổ vu sư. từng mang theo một kiện vũ khí thần bí từ vô tận hải dương mang về thần ma mộ tràng, thành công khởi động một tòa thông thiên tháp cuối cùng, 12 tòa thông thiên tháp tạo thành một triệu hoán trận khổng lồ. Mặc dù không thể nào ngăn cản được chúa tể thực lực cao siêu, phải trả một cái giá rất đắt, nhưng may mắn lưu lại một tia hy vọng, rốt cuộc cũng đợi được người kế thừa của thượng cổ vũ sư. Ha ha ha, nằm mơ đi! Dù cho tất cả cường giả tuyệt thế trên đời này tập hợp lại Cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúa tể Nếu các ngươi đã không muốn sống Vậy hãy chết đi Ma quân đại thống lĩnh niệm chú ngữ Thi triển ma pháp vòng bảo hộ để ngăn cách tiếng đàn của thiên cô Lập tức cười phá lên Lao về phía lôi mông nhanh như tia trước Buôn thủ hộ chiến tướng phía sau cũng theo sát Đằng đằng sát khí lao thẳng đến đám cường giả tuyệt thế bên cạnh lôi mông Binh cần chất lượng mà không cần số lượng. Chỉ cần giết chết đám cường giả tuyệt thế như lôi mông và lưu lãng kiếm tôn. Thì kẻ địch vây công lưu tinh tòa thành có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Giết, thấy đám người ma quân đang lao tới như tia chớp, Lôi mông không hề chậm trễ ngăn lại thế tiến công của ma quân. Dùng sức vung thanh hỏa văn kiếm sắc bén lên. Xuất hiện một quả cầu lửa rất lớn trong không trung. Chỉ trong nháy mắt. Chờ đón ma quân là cả một biển lửa, dám trọng tài giả không kịp trốn tránh bị đốt cháy đen. Ma quân cũng không hề yếu thê, tay phải vung lên xuất ra trăm ngàn đạo phong nhận sắc bén, cắt đứt cổ họng của mấy trăm tên tinh anh liên minh. Thừa lúc thiên cô còn chưa phát động linh hồn công kích, ma quân đại thống lĩnh quyết đoán phát động phản công điên cuồng. Người từ các đại vị diện chạy đến gia nhập vào hàng ngũ liên minh càng lúc càng nhiều. thời gian kéo dài càng lâu thì lưu tinh tòa thành càng bất lợi nếu như ma thần thú hệ lại chạy tới được đây thì càng phiền phức hơn sau khi đột nhiên mất đi tung tích của ma thần thú hệ các thế lực dựa vào chúa tể rất lo lắng mà ma quân đại thống lĩnh càng khẩn trương hơn không ai hiểu rõ hơn hắn nếu liên minh và ma thần thú hệ hợp binh vây khốn lưu tinh tòa thành thì tình huống sẽ rất nguy cấp ngay khi trọng tài giả quân đoàn và liên minh không phân thắng bại Ngay khi thiên cô đang cắn chặt răng, chuẩn bị không tiếc mạo hiểm linh hồn lạc ấn mà chúa tể bố trí trong chúa tể mình để phát động linh hồn công kích trong phạm vi lớn, thì từ chân trời đột nhiên truyền đến những tiếng rít gào rung trời. Ngay sau đó một đại quân thần thú đã xuất hiện. Cầm đầu chính là một người trẻ tuổi tóc đen, mắt đen, lưng đeo một thanh chiến đao cổ xưa, cưới quái vật mặt người thân chim nhanh chóng lao tới, trên người còn phát ra y áp không gì sánh nổi. Ra tay, nhìn đám người ma quân đại thống lĩnh ở phía trước, dương lăng hừ lạnh một tiếng, tổ vũ đế giang ở bên dưới lập tức tăng tốc, hô một tiếng đã xuất hiện trước mặt tên thủ hộ chiến tướng cầm thanh cử phủ trong tay, hung hăng đánh một chảo vào trong ngực đối phương, đối mặt với lợi chảo của hắn, thì trọng giáp trên người thủ hộ chiến tướng không khác gì tờ giấy mỏng, không hề đề phòng, đột nhiên bị tổ vũ đế giang làm cho bị thương. Thủ hộ chiến tướng kêu lên thảm thiết, vừa định lui lại thật nhanh, thì trong không trung đã chuyển đến một tiếng ngâm khẽ, cùng với một trận sát khí ngập trời. Hắn chỉ thấy một màn hàn quang lé lên trong không chung, chưa kịp phẳng. Ứng thì đầu đã bị dương lăng chém xuống. Một tổ vu đã khôi phục hoàn toàn, một đại vu sắp đột phá đến thông thiên vu tôn, hai người hợp sức. Thì thủ hộ chiến tướng căn bản không phải đối thủ, một kích là chết. Ma thú chủ thần, nhìn ma thú đại quân khổng lồ, Thấy thủ hộ chiến tướng tác nhĩ một chiêu đã bị chém chết. Ma quân đại thống lĩnh hoảng sợ, vội vàng đánh ra một chiêu rồi xoay người rút lui. Hắn chỉ huy đại quân lui vào trong lưu tinh tòa thành, sợ hãi trong lòng. Điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra, dựa vào phòng ngự của lưu tinh tòa thành. Hắn tự tin chỉ huy trọng tài giả quân đoàn còn lại ngăn cản được thế tấn công của liên minh Nhưng sau khi ma thần thú hệ chạy đến Tình thế đã xấu đi rất nhiều Tình hình nguy cấp Mấy vạn trọng tài giả mất mạng Nên ma quân đại thống lĩnh đành phải rút vào trong thành cố thủ Sau đó hắn không hề dừng lại Chạy thẳng đến trước đại điện khắc đầy phủ văn huyền ảo ở sâu bên trong tòa thành Đi đến trước mặt kiếm nô Phủ lạp ni kỳ Ma thần thú hệ đã đến vô tận hải dương hợp lực với liên minh, thực lực của kẻ địch bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nếu không nghĩ biện pháp sợ không còn kịp rồi, không biết chúa tể có dặn dò gì không? Ma quân đại nhân, ta đã nói rồi, nếu như chúa tể có chỉ thị gì, ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Kiếm nô mở hai mắt, lạnh lùng nói một câu rồi lại nhắm mắt lại, cầm thanh trường kiếm đứng canh giữ trước cửa đại điện như một pho tượng. Thấy hắn như vậy, ma quân chỉ còn biết lắc đầu, thở dài một hơi rồi xoay người bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 808, Linh hồn lạc ấn, ma thú chủ thần. Quả nhiên là ma thú chủ thần và ma thú đại quân kinh khủng, phì phì, một chiêu giết chết thủ hộ chiến tướng. Ma thú chủ thần đúng là ma thú chủ thần, thật quá lợi hại, ta dám đánh cuộc. Dù là ma quân đại thống lĩnh của trọng tài giả cũng không phải đối thủ của ma thú chủ thần Trọng tài giả quân đoàn vội vê Rút lui vào trong lưu tinh tòa thành tử thủ Không thể phản kích được nữa Bên phía liên minh cũng không tiếp tục truy kích Trước khi có chuẩn bị đầy đủ Lôi mông ra lệnh cho đại quân ngừng truy kích Nhìn dương lăng đang cưới trên lưng tổ vũ đế giang Nhìn đám lưu lãng thần thú đang dương nhanh múa vuốt Mọi người bàn tán không ngừng Một chiêu giết chết thủ hộ chiến tướng gia tác nhị. Thấy Dương Lăng ra chiêu, mọi người vô cùng rung động. Mặc dù sau chiến dịch ở Vân Trung Thành, ma thần thú hệ như mặt trời giữa trưa, ai cũng biết Dương Lăng có thực lực cường đại. Nhưng dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ được rằng hắn lại lợi hại đến mức này. Đã bao vây lưu tinh tòa thành hơn 10 ngày, liên minh đã chém giết với trọng tài giả quân đoàn vô số trận. Mỗi trận chiến đó... Thủ hộ chiến tướng bên cạnh ma quân đại thống lĩnh đều phát huy được tác dụng rất quan trọng. Không ngờ rằng, ma thú chủ thần vừa đến đã giết chết ngay một thủ hộ chiến tướng, làm cho đám trọng tài giả sợ hãi rút lui. Dương Lăng, đã lâu không thấy, cẩn thận chỉ huy đại quân rút lui đến vị trí an toàn. Nhìn thấy Dương Lăng đang hạ xuống, lôi mông vô cùng vui mừng, đám người tạp mai long, lưu lãng kiếm tôn và lôi bạo tinh quân cũng không ngoại lệ. Ma thần thú hệ với thực lực cường đại là đồng minh cường đại nhất và đáng tin nhất của liên minh. Dương Lăng đến đây, còn tốt hơn trăm ngàn tuyệt thế cảnh giới nhiều, làm cho người ta thấy được hy vọng phá vỡ được cửa lưu tinh tòa thành. Mấy trăm năm trôi qua trong nháy mắt, lôi mông đại nhân, cảm ơn ngươi đã hỗ trợ và chiếu cố ma thú lĩnh của ta. Dương Lăng vừa nói vừa khom người cảm tạ lôi mông, người đã giúp đỡ mình bao năm qua. Sau khi đi đến thế giới xa lạ này, hắn hiểu thế nào là tùng lâm pháp tắc, có ý chỉ mạnh được yếu thua, vì bảo vệ người nhà và lợi ích của mình, biến hắn trở thành một người vô tình, người để hắn tôn kính không có nhiều, trong đó hỏa thần lôi mông là người hắn kính trọng nhất. a, chỉ là chút việc nhỏ không đáng nhắc đến, Dương Lăng, đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi mấy huynh đệ của ta, đây là lưu lãng. Đây là lôi bạo lôi mông rất vui mừng, nhiệt tình giới thiệu cho Dương Lăng các vinh đệ của mình, cuối cùng là thiên cô. Lôi mông khẽ nắm lấy tay trắng nón của nàng, và nói, đây là tiên, thê tử của ta, thê tử. Mọi người sững sờ, nhìn chằm chằm vào lôi mông, lôi mông coi như không thấy ánh mắt của mọi người, khẽ ôm lấy lôi mông. Năm đó lúc lưu lãng khắp nơi, mặc dù sớm đã có tình cảm với nhau... Nhưng hắn vẫn chưa kịp cho Thiên Cô một danh phận. Những năm qua, hắn không có lúc nào không nhớ đến Thiên Cô vẫn đang ở trong vô tận Hải Dương. Để có một ngày được gặp lại, hắn đã ẩn nhẫn trăm ngàn vạn năm qua, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, rốt cuộc đã được đoàn tụ với người mình yêu. Rất lâu trước kia, ta đã nghe nói đến đại danh của Tiên Tiểu Thư, nhưng không ngờ rằng Tiên Ni Tiểu Thư lại xinh đẹp như thế này. Nhìn thiên cô đang hạnh phúc nằm trong lòng ngực, lôi mông, dương lăng cười cười, lập tức khom người chào lấy một lọ sinh mệnh kết tinh trong không gian giới chỉ ra. Ừ. Tiên tiểu thư, đây là một bình sinh mệnh kết tinh, uống vào có thể giữ mãi tuổi xuân. Chúc người và lôi mông đại nhân vĩnh viễn hạnh phúc. Ở bên nhau, cảm ơn, thiên cô ngọt ngào tiếp nhận bình sinh mệnh kết tinh trong tay dương lăng. Đối với nàng, giữ mãi tuổi xuân không khó khăn gì, nhưng nghe Dương Lăng nói thế vẫn rất là cao hứng. Không ngờ rằng, ma thú chủ thần giết người như ma lại cung kính như vậy. Dương Lăng vinh đệ, truyền thuyết rằng mỗi một thượng cổ vu sư đều là cơ thể chúa tể linh hồn. Cầu xin ngươi nể mặt lôi mông đội trưởng mà giúp ta, giúp ta cứu sống tiên. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị chào hỏi tinh không thành chủ tạp mai long và hắc ám quân vương, Thì Lưu Lãng Kiếm Tôn đã lấy một chiếc thủy tinh quan lạnh như băng trong không gian giới chỉ ra. Vừa nói vừa đầy hy vọng đi về phía Dương Lăng. Trăm ngàn vạn năm qua, vì sống lại thê tử, hắn đã đi khắp các đại vị diện gặp các cường giả tuyệt thế, đi qua vô số vị diện. Nhưng vẫn không làm được, nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể nào cứu sống được thê tử. Bây giờ, Dương Lăng chính là hy vọng cuối cùng cũng là duy nhất của hắn. Xin lỗi. Ta không phải là thượng cổ vu sư gì hết, lại càng không phải là chúa tể linh hồn, hơn nữa không có bản lãnh làm sống lại tất cả những người không may gặp nạn. Dương Lăng lắc đầu, linh hồn pháp tắc là khó tu luyện nhất và thần bí nhất trong thiên địa pháp tắc. Cho dù tu luyện đến vu thần đỉnh, nhưng không chắc chắn hắn cũng không dám chắc có thể làm sống lại tiên đã tử vong trăm ngàn vạn năm qua, nếu đã hồn phi phách tán như yêu na. Hắn không thể làm gì được, không có bản lãnh. Nghe thấy Dương Lăng nói thế, lưu lãng kiếm tôn đang rất mong chờ tối sầm mặt lại. Hắn vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy tổ vũ đế giang sau lưng Dương Lăng, môi chỉ khẽ nhúc nhích rồi thôi. Trước kia, vì cứu sống thê tử, hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng Dương Lăng thì khác. Là ma thú chủ thần, thực lực sâu không lường được. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa Lưu Lãng kiếm tôn cũng không dám ra tay với hắn Mà cũng không có lễ vật gì xứng đáng để đưa cho Dương Lăng Dương Lăng Lần này ta mời ngươi đến vô tận Hải Dương Ngoại trừ hy vọng ngươi có thể sử dụng ma thú đại quân hỗ trợ công phá Lưu Tinh Tòa Thành Còn có hai điều mong ngươi có thể giúp đỡ Thấy Lưu Lãng đang nhìn mình xin giúp đỡ Lôi mông trầm ngâm trong chốc lát Rồi nói với Dương Lăng Lưu lãng là huynh đệ tốt nhất của ta. Dương lăng chẳng lẽ ngươi không có biện pháp làm sống lại tiên sao? Ngoài ra, trong óc tiên cũng lưu giữ linh hồn lạc ấn của Chúa Tể. Linh hồn lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Không biết ngươi có biện pháp hóa giải hay không? Mặc dù thực lực cường đại, nhưng linh hồn pháp tắc của lôi mông còn kém xa so với người yêu Thiên Cô. Vì giải trừ linh hồn lạc ấn của Chúa Tể trong đầu Thiên Cô, Hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp, đáng tiếc, cũng giống như lưu lãng kiếm tôn đều không có cách nào. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nhờ Dương Lăng giúp đỡ mà thôi, giải trừ linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể lưu lại. Dương Lăng kinh hãi không nói gì, là một linh hồn đại vua, không ai hiểu rõ hơn hắn linh hồn lạc ấn rất khó hóa giải, huống hồ là linh hồn lạc ấn do Chúa Tể trí cao vô thương lưu lại. Nếu không cẩn thận, có lẽ không chỉ không hóa giải được, mà còn bị vô lực cắn trà. Nếu như bị chúa tể dựa vào linh hồn lạc ấn này đột nhiên công kích, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lôi mông, đừng làm khó dương lăng vinh đệ. Trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể hóa giải linh hồn lạc ấn mà chúa tể lưu lại. Trăm ngàn vạn năm qua từng có không ít chúa tể đặc sư đã thử, nhưng tất cả đều đã thất bại, mà hồn phi phách tán. Thiên cô mặt mày tái nhợt. Những giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Nhẹ nhàng dựa vào lòng lôi mông. Có thể ở bên chàng. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Thiếp cũng thỏa mãn lắm rồi. Tiên. Hai mắt lôi mông đỏ lên. Khẽ lau khô nước mắt trên mặt thiên cô. Là đại trưởng lão của liên minh. Là một cường giả tuyệt thế giàu kinh nghiệm. Hắn hiểu rõ khó khăn của việc giải trừ linh hồn lạc ấn trong đầu một người. Nhưng... Dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không thể bỏ qua. Nhìn thiên cô rơi lệ, mọi người trở nên im lặng, dương lăng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần chắc chắn, hắn tuyệt đối không do dự, lập tức ra tay. Đáng tiếc, hóa giải linh hồn lạc ấn không hề đơn giản. Người lưu lại linh hồn lạc ấn có thực lực càng mạnh thì càng khó khăn hơn. Nếu như thiên cô là một người bình thường... Linh hồn lạc ấn trong đầu nàng cũng chỉ do một thần giai cường giả bình thường lưu lại, Thì không có chút vấn đề gì. Đáng tiếc, bản thân thiên cô có thực lực cường đại, Chúa Tể Càng có thực lực vô cùng đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không có chút chắc chắn. Dương Lăng, chẳng lẽ thật sự không có bất cứ biện pháp nào sao? Một lúc lâu sau, thấy vẻ mặt Dương Lăng trở nên trầm trọng, Lôi mông âm thầm thở dài. Hắn như già đi mấy chục tuổi, làm sống lại thê tử của lưu lãng huynh đệ, ta có thể cố hết sức làm một lần. Nhưng linh hồn lạc ấn trong đầu tiên ni á tiểu thư lại rất lợi hại, hóa giải rất khó khăn. Dĩ nhiên, biện pháp không phải không có, chỉ là dương lăng trầm ngâm một lát, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hóa giải linh hồn lạc ấn rất nguy hiểm, khả năng thành công không cao, không cẩn thận thì không những không hóa giải được. Mà rất có thể bị thương rất nặng Thậm chí hồn phi phách tán Hồn phi phách tán Lôi mông và thiên cô nhìn nhau trầm ngâm không nói Thực lực của Dương Lăng hôm nay rất cao siêu Ngay cả hắn là một thượng cổ vu sư Mà cũng nói như vậy Có thể thấy nguy hiểm không bình thường Một khi hồn phi phách tán Hai người hoàn toàn mất đi Hy vọng ở bên nhau Vĩnh viễn tách ra Dương Lăng giải trừ linh hồn lạc ấn Trong đầu tiên Dựa hết vào ngươi, một lúc lâu sau, lôi mông nắm chặt tay thiên cô, cắn răng nói ra quyết định, linh hồn lạc ấn trong đầu thiên cô giống như một khối thuốc nổ, một ngày chưa được hóa giải, thì hai người không thể nào thực sự hạnh phúc sống bên nhau, cũng không ai biết khối thuốc nổ đó bao giờ thì phát nổ, thay vì suốt ngày lo lắng, không bằng đánh cuộc một phen, thành công thì chỉ cần đánh bại chúa tể. Hai người sau này sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nếu chẳng may thất bại, cùng lắm tự sát để được bên nàng. Lôi mông, bốn mắt nhìn nhau. Thiên cô nhanh chóng hiểu được ý của lôi mông. Hai mắt đẫm lệ, ôm chặt lấy lôi mông. Sau khi chia ra trăm ngàn vạn năm, không ai hiểu rõ cảm giác ngày nhớ đêm mong so với bọn họ. Thay vì sống trong lo lắng, thả cầm tay nhau đối diện với cái chết. Chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương tám trăm linh chín thập nhị tổ vô không nhìn mặt tăng cũng để mặt phật để mặt lôi mông dương lăng cẩn thận xem xét tình huống thê tử của lưu lãng kiếm tôn nhìn xem có thể làm sống lại thê tử của hắn hay không rất nhanh hắn phát hiện chỗ cổ quái tiên ni nằm im không nhúc nhích trong thủy tinh quan trăm ngàn vạn năm qua mặc dù không có hô hấp tim không đập cả người lạnh như ba đơn nờ tờ Nhưng vẫn cố gắng lưu giữ một tia tính mạng Điều này có thể giấu được đông đảo cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc Nhưng sao có thể giấu được hắn chứ Cảm giác này giống như hắc ám tam đại cử đầu tự phong Vẫn linh hồn của mình trước kia Nhưng cẩn thận cảm giác lại thấy có điểm không giống Kỳ quái Linh hồn của tiên ni đâu rồi Dưới ánh mắt chăm chú của lưu lãng kiếm tôn Dương Lăng cẩn thận khống chế một luồng thần thức đưa vào trong óc Tiên Ni, vô cùng cẩn thận. Hồn phách là căn bản của mỗi người, cho dù thực lực cường đại, nhưng Dương Lăng cũng không dám hành động lỗ mãng. Hắn xác nhận không có gì nguy hiểm mới cẩn thận tăng thần thức đưa vào trong óc Tiên Ni. Ở đây là lúc mới bắt đầu, Dương Lăng cũng không có phát hiện gì giống như các cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc bình thường, nhưng khi hắn dùng hết toàn lực Thần thức khổng lồ hóa thành một sợi tơ vô hình thẩm thấu vào. Không lâu sau phát hiện ra một điểm khác thường. Trong óc tiên ni tràn ngập một cỗ khí tức yếu ớt. Giống như một làn năng lượng giữ hồn phách lại. Lưu lãng, vợ của ngươi năm đó vì sao lại trở nên thế này? Xác nhận vài lần, Dương Lăng nhanh chóng hiểu rõ vấn đề. Vừa nói vừa mở mắt ra. Nhìn Lưu lãng kiếm tôn ở cách đó không xa. Năm đó... Khi Lưu Văn chiến đội chúng ta thăm dò vô tận Hải Dương, trong lúc vô tình thấy một hắc động vô cùng kinh khủng, nghi hoặc nên tiến tới gần quan sát, nhưng vừa nước vào đã bị công kích. Mọi người ý thức mơ hồ, tiên ni có thực lực yếu nhất càng ngất ngay tại chỗ, không bao giờ tỉnh lại nữa, Lưu Lãng kiếm tôn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng năm nào. Không sai, hắc động đó thật kinh khủng, mới nhìn một cái mà linh hồn đã muốn vỡ tan. Chính ở đây, chúng ta gặp được một thượng cổ vu sư thần bí, thi triển đại thần thông đưa chúng ta ra khỏi nơi kinh khủng đó, vỉ thác chúng ta đem một tòa phương tiêm bi đến thông thiên tháp trong thần ma mộ tràng. Mặc dù may mắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bất hạnh là ngay khi chúng ta mới vừa thuận lợi khởi động thông thiên tháp, đã bị trọng tài giả quân đoàn bao vây, gặp phải chúa tể trí cao vô thương, mặt lôi mông trở nên nặng nề. trong lòng đau đớn khi nhớ đến huynh đệ chết thảm năm xưa, Hắc Động, Dương Lăng chấn động cả người, nhanh chóng nhớ ra Hắc Động kinh khủng khi hắn đột phá lúc tu luyện gặp phải. Trầm ngâm một lát, hắn lấy ra Đại Vu Thai, mặc niệm vu quyết, tay bắt thủ ấn, không tiếc hao tổn rất nhiều năng lượng hóa giải luồng khí tức lạnh lẽo trong đầu tiên ni, một phương diện là để mặt lôi mông, còn một chuyện khác là quan hệ giữa Lưu Vân Chiến đội và Thượng Cổ Vu sư. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình sở dĩ đi đến thế giới xa lạ này, chính là bởi vì Lưu Vân chiến đội đã liều chết hoàn thành ủy thác của Thượng Cổ Vu Sư Thần Bí. Nếu không phải bọn họ đã khởi động được thông thiên tháp ở thần ma mộ tràng, thì có lẽ bây giờ mình vẫn là một kẻ nghèo khó trong thôn xóm. Không có cách nào mạnh mẽ bước ra, vậy có thể thử đi thử lại hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không có cách nào bức khí tức lạnh lẽo trong đầu tiên ni ra. Dương Lăng cắn chặt răng, nghĩ đến một biện pháp cuối cùng. Mặc niệm vô quyết, thi triển đại thần thông chuyển khí tức lạnh lẽo đó vào trong cơ thể mình từng chút một. Thi triển thông thiên vô quyết luyện hóa nó. Ông hóa giải được một tia khí tức đó, lại tiêu hao một phần vô lực và năng lượng linh hồn. Tiêu hao rất lớn. Càng đáng sợ hơn là, làn khí tức đó lại có khả năng công kích vào linh hồn. Cũng may là sau khi tiến giai đến vu thần đỉnh, Linh hồn phòng ngự của Dương Lăng mạnh hơn cường giả bình thường vô số lần, ngăn chặn được công kích kinh khủng đó. Nếu thay đổi là người khác, dù cho biết biện pháp cứu sống tiên ni, sợ cũng không thể hóa giải. Đội trưởng, có nên giúp Dương Lăng vinh đệ một chút không? Thấy mồ hôi chảy đầy trên chán Dương Lăng, lưu lãng kiếm tôn rất khẩn trương, hiểu đã đến thời điểm quyết định. Đáng tiếc, hắn không biết nên hỗ trợ Dương Lăng như thế nào. Lưu lãng bình tĩnh chút đi, đừng có lỗ mãng sông tới làm ảnh hưởng đến Dương Lăng. Nếu như ngay cả Thượng Cổ vu Sư cũng không thể giải quyết được, thì không ai có thể làm gì được, mặc dù cũng rất khẩn trương, nhưng lôi mông vẫn cố giữ bình tĩnh, hiểu rằng lúc này không thể quấy dày Dương Lăng. Nhỏ giọng phân phó tạp mai long vài câu, cho đám cường giả tản ra, tự mình hộ pháp cho Dương Lăng. Lưu lãng, lưu lãng, một lúc lâu sau... Khi mọi người càng lúc càng khẩn trương, Dương Lăng chợt quát lên một tiếng, đột nhiên thay đổi một vụ ấn. Sau một tiếng rên rỉ, Tiên Ni từ từ mở đôi mắt đã nhắm trăm ngàn vạn năm qua, khẽ kêu lên vài tiếng, gọi tên Lưu Lãng Kiếm Tôn. Sau trăm ngàn vạn năm ngủ say, được Dương Lăng giúp đỡ, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại. Tiên Ni nghe giọng nói thân quen, Lưu Lãng Kiếm Tôn lao ngay tới. Hai mắt đỏ bừng, ôm thật chặt tiên ni vào trong lòng. Trăm ngàn vạn năm qua, vì sống lại thê tử thân yêu, hắn đã chịu bao khổ cực, đi qua vô số vị diện. Giờ mong muốn đã thành sự thật, không khỏi rơi lệ. Thê tử thân yêu rốt cuộc đã tỉnh lại, trăm ngàn vạn năm đau khổ chờ đợi. Rốt cuộc đã thấy được ánh mắt quen thuộc của người yêu. Dương Lăng Vinh Đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã giúp lưu lãng. Sau này có gì cần, cứ phân phó, nhìn Dương Lăng đã kiệt sức vì cứu sống thê tử mình, lưu lãng kiếm tôn cung kính khom lưng hành lễ, giờ phút này, chỉ cần Dương Lăng nói một tiếng, thì dù có bảo hán xông vào núi đao biển lửa cũng không hề do dự, không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiên Ni vừa mới tỉnh lại, uống một chút sinh mệnh nước suối có thể tăng tốc độ hồi phục, Dương Lăng cười cười. Vừa nói vừa lấy mấy bình sinh mệnh nước suối trong không gian giới chỉ ra. Đối với người bình thường mà nói, sinh mệnh nước suối ngàn vàng khó kiếm. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đừng nói mấy bình mà mấy chục bình cũng không có vấn đề gì. Tinh linh chi thủ bên trong không gian vu tháp càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều thu được không ít sinh mệnh nước suối. cảm ơn Dương Lăng vinh đệ nhìn vẻ mặt tái nhợt của thê tử Tiên Ni. Lưu lãng kiếm tôn cũng không khách khí, nhận lấy sinh mệnh nước suối trong tay Dương Lăng, rồi lại một lần nữa hành lễ với hắn. Lôi mông đại nhân, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp giải trừ linh hồn lạc ấn trong đầu tiên ni á, người xem thế nào. Đưa mắt nhìn Lưu lãng kiếm tôn đã ôm thê tử đi xa, Dương Lăng hỏi dò lôi mông. So sánh với thê tử của Lưu lãng kiếm tôn, linh hồn lạc ấn trong đầu tiên cô càng thêm nguy hiểm. cần phải chuẩn bị thật tốt mới hành động được. Không thành vấn đề. Dương Lăng, ngươi tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi, Lôi Mông nhìn Thiên Cô một cái, dặn dò Dương Lăng chú ý nghỉ ngơi rồi rời đi. Hắc Ám Quân Vương và Tạp Mai Long cũng chào mấy câu rồi nhanh chóng rời đi, không quấy rầy Dương Lăng nghỉ ngơi. Làm thế nào mới có thể giải trừ linh hồn lạc ấn do chúa tể lưu lại? Nhìn theo Lôi Mông và Thiên Cô, Dương Lăng xoa xoa Thái Dương, lập tức nhắm mắt lại, tận dụng thời gian tu luyện, bổ sung linh hồn năng lượng và vu lực tiêu hao khi cứu sống thê tử của Lưu Lãng Kiếm Tôn. Một bên hắn nghiên cứu vu thuật được ghi trên phương tiêm bi để hóa giải linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể lưu lại. Biện pháp không phải không có, nhưng khó khăn là làm như thế nào để không làm cho Chúa Tể đang bế quan tĩnh tu không biết, làm thế nào để chắc chắn không làm cho Thiên Cô bị nguy hiểm. có nên triệu 11 tổ vu ra thi triển đô thiên thần sát đại trận hình thành một tuyệt đối không gian trong nháy mắt điệp ra lực lượng của 11 tổ vu qua đó nhanh chóng hóa giải linh hồn lạc ấn do chúa tể lưu lại trầm ngâm một lát dương lăng không tìm được vu thuật nào có tác dụng tuyệt đối nhưng nhìn thấy tổ vu đế giang đang hộ pháp cho mình hắn nhanh chóng nghĩ đến một biện pháp tiến giai đến vu thần đỉnh thực lực tăng mạnh khiến cho uy lực của đại vu thiên địa, huyết hải vô biên tăng mạnh. Nhưng dùng để giam cầm cường giả tuyệt thế thì không sao, nhưng dùng để ngăn chặn cảm ứng của chúa tể cao cao tại thượng thì lại rất khó khăn. Nhưng đô thiên thần sát đại trận lại khác, là hung trận mạnh nhất. Sát khí mênh mông tập trung lại có thể hình thành một không gian khác với bình thường. Hơn nữa còn điệp ra thêm đại vu thiên địa và huyết hải vô biên, có lẽ có thể ngăn cảm ứng của chúa tể. huận lợi hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu thiên cô. Đáng tiếc, Thông Thiên Tháp ở vong linh vị diện còn chưa được mở ra. Nếu không 12 tổ vu tập trung lại, thì càng thêm chắc chắn, nghĩ đến Viona đang nằm trong thủy tinh quan, nghĩ đến vong linh vị diện đang bị phong ấn, Dương Lăng thầm thở dài. 11 tổ vu thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận, quả thực có thể giết thần Giết Phật, cho dù không có liên minh, hắn tự tin dựa vào 11 tổ vu và ma thú đại quân giết vào Lưu Tinh Tòa Thành, nhưng đối mặt với chúa tể trí cao vô thương lại khác, không cân thận thì có lẽ chẳng những không hóa giải được linh hồn lạc ấn trong đầu thiên cô mà còn bị vu thuật cắn trà, thậm chí còn bị chúa tể nhân cơ hội phát động linh hồn công kích hay là phá giải phong ấn ở vong linh bị diện trước. Làm sống lại vũ Na và con gái của Thi Vu Vương Tụ tập 12 tổ vu rồi ra tay Cẩn thận suy nghĩ Dương Lăng trong lòng vừa động Nghĩ đến một biện pháp Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 810 Minh Vương việc này không nên chậm trễ. Sau khi quyết định chú ý Đinh Hạo nhanh chóng đi tìm lôi mông và thiên cô Nói ra ý của mình Phá vỡ phong Ấn của vong linh vị diện Sau khi hiểu được ý của Dương Lăng, thiên cô và lôi mông liếc nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Vong linh vị diện là nơi quy tụ của các vong hồn, là vị diện thần bí nhất trong các đại vị diện. Từ sau khi Minh Vương chết trận, vong linh vị diện đã bị chúa tể trí cao vô thương phong. Ấn, không một ai có thể tiến vào thăm dò Dù cho thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể làm gì được với phong. Ấn cường đại trên vong linh vị diện, phá vỡ phong Ấn vong linh vị diện, nói dễ hơn làm Tiên Ni Á, không thể phá vỡ phong Ấn, vậy có thể trực tiếp mở ra một vị diện thông đạo hay không? Thấy vẻ mặt khó coi của thiên cô, Dương Lăng giảm bớt yêu cầu Mục đích của hắn chỉ là tiến vào trong vong linh vị diện cứu sống na và con gái Thi Vu Vương thăm dò thông thiên tháp và làm sống lại tổ vô cuối cùng, có thể hóa giải phong. Ấn của vong linh vị diện là tốt nhất, nếu không được, mở ra một vị diện thông đạo đi vào cũng được. Dương Lăng, xin lỗi, nếu ngươi nói trước 10 ngày thì có lẽ ta còn có biện pháp, nhưng bây giờ sợ là không giúp gì được ngươi, thiên cô lắc đầu chua xót nói, sau khi thần chi tù lao bị phá, Ta liền mất đi cảm ứng với thời không chi luân, mở ra vị diện thông đạo ở các nơi khác thì không sao, nhưng mở ra vong linh vị diện do chính tay Chúa Tể Phong. Ấn, thì không chắc chắn, mất cảm ứng đối với thời không chi luân. Dương Lăng thất vọng lắc đầu, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, vong linh vị diện rất quan trọng, chỉ có tiến được vào trong vong linh vị diện. Mới có thể cứu sống thê tử Na của ta Cũng chỉ có tiến vào thông thiên tháp trong vong linh vị diện Mới có thể chắc chắn giải trừ linh hồn lạc ấn Mà Chúa Tể lưu lại trong đầu thiên cô Tiên Ni Á, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Không có, không có thời không chi luân Ta không thể thuần thục nắm giữ không gian pháp tắc huyền ảo Theo ta được biết, trăm ngàn vạn năm qua Từng có không ít cường giả tuyệt thế dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không ai có thể cởi bỏ phong ấn trên vong linh vị diện mặc dù biết vong linh vị diện có quan hệ đến việc có thể hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu mình nhưng thiên cô vẫn nói ra sự thật sau khi mất đi cảm ứng với thời không chi luân thật sự nàng không thể làm gì được vận dụng một phần uy lực của thời không chi luân chính là đặc quyền của các đặc sứ mà chúa tể ban cho Sau khi thần chi tù lao bị phá vỡ, thì nàng không thể thi triển được nữa. Biện pháp không phải không có, có lẽ tập hợp tất cả cường giả tuyệt thế cùng ra tay. Có lẽ có thể mạnh mẽ mở ra một vị diện thông đạo, trầm ngâm một lát, lôi mông từ từ nói ra ý kiến của mình. Theo tình thế phát triển, người tiến đến vô tận Hải Dương càng lúc càng nhiều, trong đó cũng có không ít cường giả tuyệt thế tĩnh tu hàng trăm ngàn vạn năm qua. Tất cả cường giả tuyệt thế hợp sức lại Có thể phá vỡ được phong Ấn trên vong linh vị diện Được, đi, đi ngay lập tức Mắt dương lăng sáng lên Hắn lưu lại một đội lưu lãng thần thú hỗ trợ phòng ngự Còn lại đều thu hết vào trong không gian vu tháp Hô, một tiếng bay lên lưng tổ vu đế giang Khẽ vỗ vỗ một cái Đế giang hiểu ý Thét dài một tiếng rồi nhanh chóng hóa thành một con chim khổng lồ. Thời gian không còn nhiều. Thấy Dương Lăng đã chuẩn bị xong. Lôi mông cũng nhanh chóng hành động. Dặn dò hắc ám quân vương tăng cường phòng ngự và cảnh giác. Rồi dẫn thêm đám người lưu lãng kiếm tôn. Lôi bạo tinh quân. Tạp Mai Long ngồi lên lưng tổ vũ đế giang. Số người không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10 người. Nhưng thực lực đều tuyệt đỉnh. Sau khi rít lên một tiếng. Tổ vũ đế giang bay bút lên cao, nhanh chóng biến mất ở chân trời, rồi lập tức thi triển thiên phú thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến vong linh vị diện.